Các bạn đang nghe tại đọc vì Dung có muốn la cũng không nổi người cô run lập cập miệng mở lớn trong khi đó cái xác ướp chậm chạt cuốn từng vòng từng vòng vải trắng từ người nó lên mặt cô hãy dáng chịu khó đi em chỉ một lát thôi mà chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau không bao giờ chia liền vòng lớn vòng nhỏ Như những cơn ác mộng trong tuần qua Được sáp đối lại một cách thật rõ ràng Trong đầu Dung Cô cảm thấy ngạt thở Và ngoài kia tiếng Đức đang gọi to Dung, Dung ơi, em ở đâu? Lại nói về chiếc phòng cẩm thạch Năm 1245 trước Thiên Chúa Giáng sinh A-Cáp-Cáp là một ông vua Ai Cập đời thứ 13 Vương quốc Ai Cập lúc đó rất phồn thịnh và phát triển Như những ông vua khác A-Cáp-Cáp có rất nhiều vợ Cả trăm cung phi và cả ngàn cung nữ. Nhưng người được quốc vương thương yêu nhất là một cô gái thường dân mới được nhập vào cung tên là Bê Công. Bê Công rất xinh đẹp và nết na. Cô biết đàn, múa hát, nói chuyện văn chương lưu loát nên được quốc vương thương yêu hết lòng. Quốc vương thuộc dòng giống đa tình nhưng lại rất sợ vợ. Hoàng hậu Ai đa đa là một người đàn bà ghen có hạ. Từ ngày Bê Công nhập vô cung, hoàng hậu cảm thấy bị rè rúng nên rất tức giận thường tìm cách ám hại cung phi Bê Công. Hiểu được tính ghen của hoàng hậu nên quốc vương lúc nào cũng dè dặt. Ngài đã phải xây một cung điện riêng biệt cho ái phi, xa rời nơi cung đình nhiều hiệp áp. Năm 1250, quốc vương mắc một căn bệnh nặng nghèo. Theo phong tục của cung đình Ai Cập thời đó, tất cả các cung nữ và cung phi đều phải chết theo quốc vương cho có bạn. Bên giường bệnh của Ai Cáp Cáp, cung phi Bê Công nước nở khóc Vừa thương cho quốc vương Vừa tủi cho thân phận mình Nhà vua cũng cầm lòng không được Ra lệnh đuổi hết người hầu chung quanh Để trăn trối với người mình yêu Ai Phi à Đừng khóc Nếu em không muốn Ta sẽ ra lệnh cho thừa tướng mang em ra khỏi nơi đây Không cần phải chết theo ta đâu Bia Công sụt xịt ôm tay Ai Cắp Cắp Không phải em khóc vì sợ chết đâu Em chỉ sợ không được chết chung với ngài thôi Vì sau khi chết, ngài sẽ quên em ngay. nghe vậy, nhà vua ôm lấy bia công vào lòng, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi phán. Em đừng lo, ta đã có cách. Không ai có thể chia sẻ được chúng mình, ngay cả Đức Mahala cũng vậy. Em hãy đưa tay ra nào. Nói xong, nhà vua cầm lấy chiếc vòng cẩm thạch màu đỏ mà Ái Phi đang đeo trên tay, cái vật mà ngài đã tặng cho cô khi nhập cung, rồi ngài khấn. Nguyện xin thần Mahala ban phép lành cho chúng con Để cho con tìm ra được vợ con trên chiếc vòng này Những lời nói chuyện của nhà vua và cung phi Đã được một nữ tỷ thân tín của hoàng hậu nghe rõ hết Sau khi nhà vua băng hà ba ngày Là lễ táng xác cho toàn thể cung nữ và cung phi Trong một nhà mổ kiên cố Và đây là lúc để trả thù Trước khi cung phi bê công vua nhà mổ chịu chết theo quốc vương Hoàng hậu Aida Sai người chặt cánh tay có đeo chiếc vòng Đem đi vứt trong rừng Cho thú giữ tha đi Hoàng hậu còn cẩn thận và ác độc hơn Tất cả các cung phi và cung nữ Đều bị chặt cánh tay trước khi vô nhà mộ Sau một tuần Khi tất cả mọi người đều bị ngạt hơi Và chết trong cổ mộ Thì cửa mộ sẽ được mở ra Và xác của các người trong mộ Sẽ được đem đi tẩm liệm Bằng một thứ thuốc đặc biệt bảo chế Bởi nhiều loại côn trùng Chỉ có quốc vương và các cung phi Mới được quấn vải quanh mình để giữ gìn thể xác cho khỏi thối nát. Người Ai Cập tin là sau khi quốc vương chết đi 100 ngày. Thì ngài sẽ sống lại. Xác ướp và linh hồn vĩnh viễn tồn tại trong ngôi cổ mộ. Do đó rất nhiều vàng bạc và châu báu được chôn chung với ngài. Để cho ngài xài luôn ở trong đó. Nhưng vàng bạc mà chi. Danh vọng quyền thế mà chi. Chết đi rồi cũng chẳng còn gì. Ngay cả người yêu dấu cũng không nhận ra. Ai cấp Cáp. Hôm mới hành tình trong ngôi cổ mộ hàng ngàn năm, từ khi chiếc vòng thất lạc được tình cờ xuất hiện và may thay nó được đeo lên tay một cô gái và cô gái đó chính là Dung. Lời hứa hẹn của Ai Cập Cáp với vương phi này đã được đức Mahala chứng giám. Lúc đó Dung đang nằm trong vòng tay của sắc ước, cô như đang nghe những tiếng leng keng va chạm từ những bước chân, những cổ chân có đeo vòng của những bóng người đưa tiễn cô. Họ đang đưa cô đến gần bên cổ mộ, đến gần bên thần chết, giữa cái sống và cái chết, dung thấy mình rất bình tĩnh trong khung cảnh xa lạ. Các cô gái xếp hàng ngoài kia đều có sự buồn giàu thảm não hiện rõ trên nét mặt, không một ai đeo khăn vui. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net